Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đến các ngón tay trắng ngần của cô Khương Sơ cảm thấy hơi nóng Nhìn đỗ lan tràn lên ca gương mặt Khóe miệng cô gắt dấu ý cười Sao anh lại ở đây Vốn dưới anh định giải thích rằng Đúng lúc anh cũng đang có một hoạt động ở Tinh Thành Liền may đến đây sớm hơn để gặp cô Nhưng lúc nhìn thấy Khương Sơ Trong đầu dù có nhiều câu nói hơn nữa Cũng không chứa nổi Hứa đi thăm hãm mắt nhìn cô Anh nghe thấy tiếng lòng em Vẫn luôn nói nhớ anh Nên liền tới đây Khương sơ dương mắt lửm anh Sao người này lại không biết xấu hổ như vậy Hứa đình thâm thích nhất Là ngắm về mặt này của cô Giống như chỉ một giây sau Sẽ lập tức nhe răng anh ra Khương sơ thấy anh càng nắc ý hơn Liền xoay người định đi Hứa đình thâm đột nhiên kéo tay cô lại Làm gì vậy Hứa đình thâm quan sát cô Nâng cái tay của cô lên liếc nhìn Do nói dịu dàng Sân bay nhiều người như vậy Có bị thương không Cô tưởng rằng hứa đình thâm sẽ hỏi cô chuyện Cô hứng diệt Nhưng anh vượt ngàn dặm sát sâu tới đây Vấn đề quan tâm trước tiên Lại là có bị thương hay không Sợi dây nào đó trong lòng cơ sơ đột nhiên rung lên Cô cúi đầu nhìn đôi giáp lên màu hồng của mình Đã bị thương Còn gắt gào nắm chặt múa và khẩu trang của anh Nhỏ giọng nói Không, bên tai lại đỏ lên Hứa đình thâm cười khẽ một tiếng Quyết định không trêu chọc cô gái của anh nữa Một tay anh để vào trong túi quần jean Liếc nhìn xung quanh giường của em đâu Cương dân đột nhiên không hiểu Dương đúng. Cô chết chớp mắt về mặt hoang mang như vẫn mở cửa phòng ngủ Hứa đình thăm đi vào trong chuyên tiếp ngồi lên chiếc giường lớn màu trắng sau đó vỗ vỗ vị trí bên cạnh Đến đây. Cơm sơn nút nước bọt Đây là hướng đi gì vậy? Bọn họ vừa mới làm hoa, không cần phát triển nhanh như vậy chứ Một tay hứa đình thăm chống cầm đôi mắt dài hẹt nhìn cô Nghe nói giường của em có thể chứa được mấy trăm vạn phan. Cưng sơ Tiểu cưng sơ anh có thể trở thành một trong mấy trăm vạn kia không đôi chân dài của người đàn ông hơi dịch chuyển vết rách trên quần lộ ra một mảng da trắng ngần hai tên thủy tiện đặt tùy tiện đặt lên ánh mắt lười biếng rơi trên người cô cho dù như vậy cũng khiến người khác khó có thể kháng cự được mị lực của anh nhiệt độ trên mặt khương sơ vẫn chưa giảm cô biết rõ trọng điểm của hớ đình thâm chính là nửa câu sau nhưng vẫn không chịu phối hợp diễn với anh nhiet đo tren mat khuong so van chua giam co biet ro trong điem cua hua đinh của em sao có thể chứa nổi nhiều người như vậy hứa đình thâm đưa tay ra hiệu cho cô tới gần Bọn họ nói ngày nào cũng thức dậy trên giường em Cơn sớm bước đến bàn tay phải bên anh nắm Cô không dám tìm nói Bọn họ nằm mơ à Hứa đình thâm cười xìm một tiếng Ngước đôi mắt để ý cười nhìn cô Anh cũng muốn nằm mơ Cơn sớm đưa tay về Phòng má Cúi đầu nghề khẩu trang của anh Ngực vào phòng lên xuống Im lặng một lúc mới nói Em là người đứng đắn Hứa đình thâm bị cô chọc cười Nhưng anh không phải người đứng đắn Cô còn chưa kiếm nói gì Một bản tay hữu lực liền kéo cô ngồi trên đùi người đàn ông Cương gió theo bản năng muốn thoát khỏi Lại bị hứa đình thâm dùng sức giữ lại Cô ngước khuôn mặt hồng hồng lên Tức giận hỏi Có phải anh muốn làm như vậy từ rất lâu rồi phải không Lần trước cô mượn danh nghĩa đóng phim để chiếm thị nghi của cô Lại còn ra phải đứng đắn Bị em phát hiện rồi Hứa đình thâm nắm cầm của cô Giọng nói khăn khăn mang theo hồi nóng Idol có muốn ngủ với em không Nếu không phải đâm mê bao vây Thì Khương Sơ đã sửa đẹp hứa đình thâm rồi Cô cảm thấy toàn thân nóng lên Nhất là chân của anh Anh thả em xuống Không đâu Rõ ràng hứa đình thâm vào cành cánh Chuyện kia trong lòng Anh có phải mối tình đầu của em không? Khương Sơ không hiểu sao đang yên đang lành Mà anh lại hỏi vấn đề này Cô quay mặt đi chỗ khác Không, không phải Giọng nói của người đàn ông cất giấu vẻ đắc ý Hồi cấp ba em không hiểu sớm Lên năm nhất cũng không hẹn hò với người khác anh không phải mối tình đầu của em thì là ai cô hơi kinh ngạc sao anh biết hồi năm nhất đại học cơ sơ vẫn luôn được người khác theo đuổi vì thật sự không chịu nổi quấy rối nên dứt khoát tuyên bố với mọi người rằng mình đã có bạn trai lâu năm chỉ là không học cùng trường trường này ngoại trừ đàm điểm và bạn cùng phòng ra thì không ai biết cô rất chớp mắt ngay cả việc phủ nhận cũng đã quyền mất hứa đến thăm lại không nhịn được cười đồ ngốc này ngay cả nói dối cũng không biết không phải anh Từ cấp ba đã bắt đầu thầm mến em rồi đấy chứ Cương sơ thở do hỏi Mặc dù nghiêm hy đã nói với cô rồi Nhưng đến bây giờ Cương sơ vẫn không thể tin được Sao hứa đình thăm hào quang vạn trường Lại có thể thích thầm một người được chứ Không phải là em thầm mến anh à Hứa đình thăm hạ mắt nhìn cô Ngạo mặn nói Bức thư tình lần trước kia Em quên rồi à Cô nhớ mày Lần trước gì cơ Ở cửa khách sạn Sức bị gì nhân viên quét dọn ném đi ấy Cương sơ thở nhớ lại sau đó mở to mắt, không thể nhịn được mà nở nụ cười. Cái nó thật sự không phải do em viết, không phải anh cho rằng hồi học cấp 3, em đã thích anh đó chứ. hồi cô học cấp 3 là kiểu người thích sống một mình trong vòng tròn nhỏ hẹp, rất ít khi nói chuyện với. nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.